tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn kính đã thân mến mời quý vị và các bạn nghe lời khuyên Đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Bà Ngọc lại nói với Đại Ngọc Tôi định thừa với cụ Đón chị Hai về Ai ngờ mẹ tôi không nghe Lại bảo tôi là ngu ngốc Nói nhảm Tôi đành cầm miệng không dám hé lời Cô xem chẳng mấy chốc Mà quang cảnh cái vườn này Thay đổi dữ thật Cứ thế này thì Vài năm nữa Chưa biết đến thế nào Càng nghĩ Tôi càng cảm thấy buồn bực trong lòng Đại Ngọc nghe xong từ từ cúi xuống, người chậm rãi ngã xuống giường, thở dài một tiếng, không nói năng gì, nằm quay mặt vào phía trong. Tử quyền vừa bưng trả lên, thấy hai người như thế cũng buồn theo. Bỗng tập nhân đến, thấy bà Ngọc nói, Cậu ở đây à? Bên nhà cụ đang gọi đi, tôi đoán là cậu ở đây. Đại Ngọc đứng dậy, cặp mắt vẫn còn đỏ hoe, mời tập nhân ngồi. Bào Ngọc thấy thế, nói. Em ạ, những lời tôi vừa nói, chẳng qua là chuyện vớ vẩn rồ rại. Em ạ, đừng buồn bã làm gì. Em nên nhớ lời tôi dặn, cần phải giữ duyên sức khỏe mới được. Em ạ, đi nghỉ thôi. Bình cụ gọi, tôi đến đó một lát, rồi sẽ trở lại ngay. Nói đoạn Bào Ngọc đi xa. tầm nhân hỏi nhỏ Đại Ngọc. Hai người lại có việc gì thế hả? Anh ấy buồn vì việc chị Hai, còn tôi thì bị hớ mắt nên đấy thôi chứ có việc gì đâu hả? Tẩm Nhân cũng không nói gì, vội vàng theo Bảo Ngọc đi xa. Khi Bảo Ngọc đến bên nhà tạm mẫu thì tạm mẫu đã nghỉ trưa nên lại quay về viện Tây si Hồng. Quá trưa, Bảo Ngọc ngủ dậy, cảm thấy buồn bã vô cùng, tay cầm quyển sách lên xem. Tật nhân thấy Bảo Ngọc xem sách, vội đi pha trà hầu sẵn, không ngờ quyển sách ấy lại là quyển cổ nhạc phủ. Bảo Ngọc tiện tay mở ra xem thì đúng là một bài thơ của Tào Mạnh Đức trong có câu. Dự bày hãy cất lời ca, đời người thấm thoát có là bao năm. Cảm thấy lời thơ chạm đúng vào phim mình, Bảo Ngọc đặt quyển sách xuống, với một quyển khác xem, thì đó là tập văn đời tấn. Đọc được mấy trang, Bảo Ngọc liền gấp sách, đoạn chống tay lên mà cứ ngồi thử ra đó. Tập nhân bưng trà lại, thấy vậy liền hỏi. Tại sao cậu lại không xem nữa ạ? Bảo Ngọc không đáp, đỡ lấy chén trà uống một hớp rồi đặt chén xuống. Tập nhân chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Cô đứng bên cạnh ngẩn người nhìn. Bỗng Bảo Ngọc đứng dậy, miệng nói lầm bầm. Tình thần phiêu diều xa ngoại hình hài. Tập nhân nghe nói muốn cười nhưng không dám hỏi đành phải khuyên. Nếu cậu không thích xem phách thì hãy ra ngoài vườn chơi một lát cho đỡ buồn. Cảm rồi sinh bệnh đấy ạ. Bảo Ngọc trong miệng ẩm ừ nhưng đầu óc vẫn để đâu đâu. Đi đến đỉnh thấm phương, thấy cảnh tượng tiêu điều, buồn không người vắng. Quay sang hành phu biển, thấy cỏ thơm còn đó, song cửa đóng then cài. Lần đến ngỗ hương tạ, xa xa thấy có mấy người đang đứng tựa lan can, trên bến lục tử. Mấy đứa đẩy tứ kháng nhỏ, lon khom tìm kiếm vật gì dưới đất. Bảo Ngọc xóm rén, tới sau hòn non bộ, lặng nghe, bỗng một người nói. Để xem nó có nổi lên không. Dường như giọng của Lý Văn. Một người khác cười nói. Thôi, nó lạng mất rồi. Tôi biết nó không nổi lên mà. Đúng là giọng của Thám Xuân. Lại một người nói. Phải rồi chị ơi, chị đừng đi đâu. Thế nào nó cũng nổi lên cho mà xem. Một người khác lại nói. Nó nổi lên đi rồi. Đúng là tiếng của Lý ỉ và hình tụ yên. Bảo Ngọc không nhịn được, nhẹt một viên gạch nhỏ, ném xuống nước, nghe bõm một tiếng, bốn cô đều giật mình nói. Người nào mà chơi ác thế, làm chúng tôi giật mình. Bảo Ngọc từ sau hòn non bộ, nhảy ra cười nói. Các cô chơi vui thật, và không gọi tôi một tiếng. Thám Xuân nói, tôi đã biết mà, chỉ có anh hai mới nghịch thế mà thôi. Không nói gì cả, anh hai phải đèn con cá cho chúng tôi đi. Vừa rồi một con cá nổi lên, tôi định câu thì anh làm nó sợ, nó lặng đi mất rồi à Bảo Ngọc cười nói, Các cô chơi ở đây và không tìm tôi, thôi còn muốn phạt các cô nữa là. Mọi người cười một lúc, Bảo Ngọc nói, Bây giờ chúng ta hãy lần lượt câu cá để bói xem may rồi nhé. Ai câu được thì năm nay gặp may, ai không câu được thì năm nay gặp rồi. Ai câu trước nào? Thám Xuân liền nhường Lý Văn câu trước, Lý Văn không nhận, Thám Xuân cười nói. Tại thế thì tôi xin câu trước nhé Đoạn hoành lại nói với Bảo Ngọc. Anh hai này, anh mà đuổi con cá đi nữa thì tôi không nghe đâu nhá. Bảo Ngọc nói. Khi nãy tôi à, muốn dọa các cổ đấy chứ, bây giờ cổ cứ tha hồ mà câu. Thám Xuân bỏ dây câu xuống, chừng chưa nói xong câu chuyện. Thì đã có một con cá con cắn câu làm cho cái phao chìm xuống Thámm Xuân giật một cái cần câu vút lên con cá dẫy đành đạch trên đất Thị thư chộp lấy ch đẻ hai tay nắm chặt bỏ vào lọ xứ nhỏ đổ nước trong vào nuôi Thám Xuân đưa cẩn câu cho Lý Văn Lý Văn thả câu xuống thấy dây câu rung dinh vội giật lên nhưng không có gì cô ta lại thả xuống Một chút, dây câu lại rung rinh, giật lên nhưng vẫn không có gì. Lý Văn cầm câu lên. Thì ra cái lưỡi câu cong vào phía trong, Lý Văn cười. Chả trách câu không được. Cô ta vội bảo Tố Vân sửa lại lưỡi câu tử tế, thay mồi mới, lắp cái phao bằng mảnh sậy rồi thả xuống. Một chút, mảnh sậy chìm lềm. Lý Văn vội giật câu lên được một con cá xiết dài hai tớt, Lý Văn cười nói. Anh bảo câu đi. Bảo Ngọc nói, để cô ba và cô Hình câu trước, rồi tôi, tôi sẽ câu. tôi Yên ngồi lặng im Lý ỉ nói, anh vào câu trước đã ạ. Đang nói thì mặt nước bỗng sủi tăng thám xuân nói, đừng có nhường nhau mãi các chị xem, mấy con cá đều ở phía cô ba cả, cô ba câu nhanh đi thôi. Lý ỉ cười đỡ lấy cẩn câu thả xuống được ngay một con. Sau đó Tụ Yên cũng câu được một con, liền trả cần câu cho Thám Xuân để đưa cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói, tôi thì phải làm ông Khương Thái Công mới được. Nói đoạn liền ra ngồi trên hòn đá bên bờ ao mà câu. Không ngờ cá ở dưới nước trông thấy bóng người đều chạy hết. Bảo Ngọc cầm cần câu đợi mãi vẫn không thấy sợi dây động đậy. Vừa mới thấy một con cá côn bọt lên mặt nước, Bảo Ngọc đã cầm cần câu rung rung mấy cái, cá tà sợ biến mất. Bảo Ngọc nóng tiếc nói: "Tính tuổi sắt nổ nóng mà cá lại chậm chạp, biết làm thế nào bây giờ? Cá ơi, lại đây mau lên, mày cũng phải giúp ta chứ." Bốn người nghe nói đều cười, bóng thích duy câu rung xinh, Bảo Ngọc mừng quá, ra sức giật mạnh một cái. Gần câu đập vào hòn đá, lấy làm hai đoạn, dây câu đất lưỡi câu văng đi mất, mọi người càng cười ẩm lên. Thám Xuân nói, chẳng có ai vụ về như anh. Đang nói, bỗng thích xạ nguyệt, hớt ha hớt hài, chạy đến nói, cậu hai ạ, cụ dậy rồi, gọi cậu à, về ngay, cậu về móc lên. Cả năm người đều giật mình, Thám Xuân hỏi xạ nguyệt, cụ gọi cậu hai về có việc gì thế? Tôi cũng không biết, ngay đầu chuyện gì kín, nhưng cụ sai tôi gọi cậu Bảo về hỏi. Lại còn cho đi gọi cầm mỡ hai liễn về để hỏi nữa đấy hả? Bảo Ngọc sợ ngẩn người ra một lúc rồi nói. Không biết lại có còn à hoảng nào gặp việc rủi ro gì cháu? Thám Xuân nói. Chẳng biết là việc gì, anh hai phải nhanh lên. cô tin gì thì Bảo ngay sạng nguyệt, tới nói với chú em biết nhé. Nói đoạn. Thám xuân cùng Lý Văn, Lý ỉ và Tụ Yên đi về. Bảo Ngọc về đến phòng giả mẫu, thấy Phương Phu Nhân đang cùng giả mẫu đánh bài. Bảo Ngọc thấy không có việc gì mới hơi yên sâm. Giả mẫu thấy Bảo Ngọc đến liền hỏi. Nằm trước cháu ốm, nhờ một vị hòa thượng điên và một vị đạo sĩ khiếm chân chữa khỏi. Lúc đó cháu thấy trong người như thế nào? Bào Ngọc nghĩ một lúc rồi nói Cháu nhớ lúc mắc bệnh Hình như Đang đứng thì có người lẹn đến Nẹ một gậy vào đầu Đau quá cho tối sầm mắt lại Rồi thấy khắp nhà Đầy những quỷ sứ mặt xanh nanh vàng Cầm vào cầm gậy đánh cháu Khi lên giường nằm Thì hình như có mấy cái đài thần Chết lên đầu Sau đó đau quá chứ không biết gì nữa Đến lúc đỡ rồi Cháu nhớ có một luồng ánh sáng màu vàng từ nhà ngoài chú tướng vào rửa. Lũ quỷ đều chạy trốn đâu mất không thấy nữa. Thế là đầu cháu không đau mà trong người cũng tỉnh táo ngay ạ. Giả mẫu nói với Vương Phu Nhân. Xẹn giả không à khác tình hình này là bao. Đang nói thì Phượng Thư đi vào chào giả mẫu lại hoảnh lại chào Vương Phu Nhân rồi nói. Bà định à, hỏi cháu gì thế ạ? Nằm nọ bị ma ám, cháu à, có nhớ được gì không? Cháu cũng không nhớ được rõ lắm, nhưng chỉ thấy mình không sao tự chủ được. Hình như có người nào lơi lơi kéo kéo, bắt phải giết người mới được. Thấy cái gì là vư lấy cái ấy, thấy người nào là chỉ muốn giết người ấy. Người chóng mệt nhoài, nhưng không sao dừng tay được ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc chuyện Hồng Lâu Mộng.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 Thank you.